Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi và bạn ấy cùng thi vào trường sư phạm, học cùng khoa, cùng lớp. Chúng tôi chơi với nhau rất thật. đi ra trường đi dạy, chúng tôi lại cùng dạy trong một huyện vùng sâu của tỉnh. Rồi chúng tôi lần lượt lập gia đình, vợ tôi làm giáo viên, chồng tùy làm bên xây dựng. Cùng chuyên môn nên hai chúng tôi vẫn thường gặp nhau trao đổi công tác giảng dạy. Bằng niềm thời gian thì tôi nghe tin bạn ấy bị bệnh Vợ chồng tôi sang thăm Thủy Khi đó người gầy gò tông teo Da xanh như tàu lá Giọng nói thẻo thảo yếu ớt Sau đó Thủy phải nghỉ dạy hai năm để chữa trị Căn bệnh này tôi đọc trên mạng Được biết nó là bệnh hiếm gặp rất nguy hiểm Hiện nay trên thế giới chưa có phát độ điều trị dứt điểm được Bạn cùng lớp chúng tôi luôn động viên Để bạn lạc quan mà chiến thắng bệnh tật Thủy với gia đình cũng rất kiên trì Tháng nào cũng đều đặn lên bệnh viện Chợ giấy thăm khám lấy thuốc Cuối cùng Bằng sự nỗ lực của bản thân Và tốn kém một khoản tiền không nhỏ chữa trị Thủy dần bình phục Bạn bè cùng lớp tôi Ai cũng mừng cho bạn ấy Bạn ấy đi dậy trở lại Nhà trường Thông cảm bệnh tật hiểm nghèo Nên đã ưu bố trí cho bạn ấy dạy ít thiết hơn Tùy thế căn bệnh quái ác Vẫn hoành hành Thỉnh thoảng Thủy vẫn bị ngất xỉu trên bục giả Học trò phải xuống lại dịu cô xuống văn phòng nghỉ ngơi Hàng ngày Hàng giờ Bạn ấy nỗ lực Với cuộc chiến không ngừng nghỉ Với căn bệnh quái ác của mình Tôi và các bạn cũng chỉ biết Đồng viên an uổi Không làm gì khác hơn được. Ai cũng biết bệnh này không còn có phương cứu trưởng. Chỉ có thể kéo dài sự sống mà thôi. Một hôm tôi vào trường Thủy giữ giờ thăm lớp. Giờ giải lao tôi mời Thủy ra quán nước gần trường trò chuyện. Chào đổi chuyên môn mùa hội bóng Thủy hỏi. Cậu có tin thế giới tâm linh tồn tại không? Ngầm nghiêm một lúc tôi nói. Mình tin là có. Trình độ khoa học hiện nay chưa thể lý giải được nhiều điều Mấy bữa nay tôi từng gặp ác mộng sợ lắm cậu ạ Thuy trùng giọng xuống ánh mắt nhìn xa xăm Mơ hồ lo lắng một điều gì đó Tôi bảo Cậu đừng có cả nghi cứ lạc quan lên Bữa nay mình thấy cậu khá hơn nhiều rồi đấy Da rẻ hồng ào tươi tắn hơn hẳn ký trước Tuy dường như không để ý đến lời nói của tôi Mặt buồn bá khe kẻ Cách đây hai tuần Mình nằm mơ Đến một nơi xa lắm Cảnh vật lạ hoác chưa từng thấy bao giờ Thế rồi mình lạc vào một căn nhà gỗ Xung quanh chạm khắc nhiều hình thù kỳ dị Mình đang ngơ ngác Thì thấy có ba người phụ nữ mặc áo đen Quấn khăn trên đầu như các bà sơ ở nhà thờ từ phòng trong bước ra. Người đi đầu tiến lại gần mình hỏi: "Cháu tên là Huỳnh Thị Thu Thủy phải không?" Mình bảo: "Vâng, cho con hỏi đây là đâu ạ?" Một người phụ nữ dáng cao to hơn hai người kia nói: "Đây là nhà cháu. Phòng cháu ở trong kia kìa." Nói rồi, Người ấy tiến lại cầm tay mình dẫn đi. Chẳng hiểu sao mình cứ thế bước đi mà không hề thắc mắc gì. Họ dẫn mình vào một căn phòng rất rộng. Khắp nơi được thắp bầy hàng trăm cây đen. Bốn bức tường treo kín những bức tranh về thiên chúa. Giữa dàn phòng có một quan tài màu nâu. Người phụ nữ cao lớn chỉ tay về phía quan tài dự bảo. Chỗ cháu nằm ở kia kìa, tới đi. Ba người phụ nữ dẫn mình tới gần, rồi mở nắp quan tài ra. Mình thấy bên trong được trải vải trắng tích. Sau đó họ đỡ mình cho nằm trong quan tài rồi đậy nắp lại. Lúc này mình mới khoảng sợ gào khóc thật to. Ba mẹ ơi cứu con với. Phải một lúc lâu sau nắp quan tài được bật tung ra. Ba mình từ đâu đi tới, dang tay ôm mình kéo ra khỏi quan tài. Đến đấy thì mình tỉnh giấc. Giấc mơ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net